Bách luyện thành tiên Huyến vũ chương 4200 năm ngoài ý muốn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy ngạc nhiên Mà a Tu la vương giờ phút Này chỗ mặt Lâm Nhưng lại tuyệt đại nguy cơ Đối phương không có hảo ý Tại mấy lần thăm dò về Sau tự bày ra dết Lấy a Tu la vương thực lực tuy nhiên không kém Nhưng cùng đạo tổ so sánh. Với vẫn có chinh lịch. Lúc này nàng đã bị lâm hiên, nai long bọn người bao bọc vây quanh. Những đồ giả mạo này thi triển đi ra tuyệt ký cùng chân nhân rõ ràng. Kém phàng phất. Không căn bản chính là giống như đúc. Người khác thần thông lâm hiên không rõ ràng lắm. Nhưng chính mình. Hắn còn không biết sao. Chân linh hóa kiếm quyết. Huyến Linh Thiên Hỏa, giờ này khắc này. Chính phô thiên cách địa như hắn bao phủ mà đi rồi. Như chỉ là một tên lâm hiên tự nhiên cầm A-tu-la không thể làm gì có. Thế giờ này khắc này, nai long băng phách, vũ đồng tiên tử đều cùng. Hắn liên thủ kia mà. Từng cách đều là đồ giả mạo, nhưng lại đều có thể dùng giả đánh cháo. Chỗ thi triển đi ra tuyệt kỹ. Cùng chân nhân so sánh với. Không có mày. May chỗ thua kém. Mà phối hợp. So vừa mới còn muốn ăn ý rất nhiều. Cái này cũng chẳng có. Gì lạ. Bọn hắn vốn là tựu. Cũng chỉ là điện tương biến hóa đi ra ảnh. Mà thôi. Thủ một người điều khiển. Chỗ bố trí xuống công kích tự nhiên. Có thể không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời. Khắp nơi bồi gai từng bước sát cơ như hải triều. Sóng giữ bình thường công khích hướng về A-tu-la-vương mang tất cả mà đi. Nguy hiểm. Lâm Hiên vừa sợ vừa giận bất đắc dĩ dĩ nhiên không thể đồng đẩy kinh. Mạch đều toái hắn đã bị thương nặng đến tột đỉnh trình độ chỉ có thể. Nằm trên mặt đất lo lắng xuân. Nai long chân nhân cùng cấp dạng xoay chuyển trời đất không còn chút. Sức lực nào? A-tu-la vương hội như thế nào ứng phó trước mắt công dịch? Nàng cũng không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng vô. Cùng, mặc dù bị như vậy tấn mãnh công dịch bao khỏa như trước không. Thấy mảy may chấn động chi sắc. Tú mi hơi dương đầu ngón tay nâng lên cái kia mỏng như cánh ve. Trong suốt tiên kiếm lại xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở bên.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 Tu tô la vương tuy là nữ tử, nhưng tính cách chi cương nghĩ nhưng lại. Không thua đấm mày dâu địa đối mặt cái này làm lòng người vì sợ mà. Tâm dung động nguy cơ. Trực tiếp lựa chọn không chút nào tránh lui. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai đáng sợ khí lãng. Mang theo vô số bùn đất. Toàn bộ hư không cũng bắt đầu sụp đổ chuỗi lạc. Phương viên mấy vạn. Dằm càng phản phất biến thành hốn độn thế giới A-tu-la-vương không biết sống chết Không đúng Nàng là căn bản tựu Không thấy mất Trải qua cái này tất sát một kích A-tu-la-vương rõ ràng không thấy tung Tích chỉ để lại một cái cực lớn kén tầm xuất hiện trong tầm mắt Nói là kén tầm kỳ thật diện tích so với một tòa cử sơn cũng không Chút thua kém Mà biến mất còn không chỉ A-tu-la. Lâm Hiên đồng dạng không thấy rồi. Hắn vốn là nằm trên mặt đất không thể động đẩy. Lúc này lại phản phất. Từ đến cũng chưa từng xuất hiện qua. Tiểu điệp viện viện tình huống cũng giống như vậy. Kết quả như vậy Điện Tương cũng là bất ngờ. Trên mặt biểu lộ cái kia. Gọi một cái kinh ngạc. Sau đó tựu biến thành kinh sợ cùng xuất hiện. Chính mình nguyên vốn chuẩn bị tuyệt sát Atola, không nghĩ tới lại bị. Nàng đùa nghịp rồi. Thay mận đổi đào đục nước béo cò. Nàng này thật sự là giảo hoạt vô cùng căn bản chính là tại chơi tương. Kế tửu kế xiếc. Nhưng chạy trốn hòa thượng. Chạy không được miếu cho rằng chính là. Một cái kén tầm có thể ngăn trở chính mình. Ngu xuẩn vô cùng. Điện tương bên khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ, hai tay. Mở rộng ra đại hạp, động tác phong cách cổ xưa từng đạo pháp quyết do. Đầu ngón tay của hắn kích xạ. Sau lưng vạn cuốn thiên thư lập tức huyến hóa ra vô số quang hồ, sau. Đó một chút mở rộng biến hóa thành từng chích mũi tên lông vũ. Như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, hướng phía bên này kích xạ mà đến. Rồi, mỗi một mũi tên mũi tên đều ẩm chứa không có cùng thiên địa pháp tắc. Có, thậm chí mang theo lĩnh vực hiệu quả. Điện tương lúc này đây là động chân hỏa ra tay căn bản là chút nào do. So. Dự trần chờ cũng không. Nhưng kế tiếp, đập vào mi mắt nhưng lại không thể tưởng tượng nổi một. Màn, những mũi tên lông vũ kia uy lực không tầm thường thậm chí có thể. Nói. Là có chứa khai thiên tích địa hiệu quả, nhưng mà kén tầm lại. Không hứa thủ đến mảy may tổn thương, như phản phất là ảnh ảnh bình. Thường, những mũi tên lông vũ kia trực tiếp theo hắn bên trong xuyên. Qua, một điểm lực sát thương cũng không có tạo thành. Điều này sao có thể đâu? Chẳng lẽ trước mắt chính là ảnh ảnh? Điện tương biểu lộ có chút nghi hoặc Đem khổng lồ vô cùng thần thức thả ra. Nhưng rất nhanh hắn tự đem khả năng này sắp xếp trừ đi. Cái này kén tầm tuyệt đối là chân thật thứ đồ vật mà không phải là phiêu mưu huyến thuật có thể công kích của mình tại sao phải không? Có có hiệu quả. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tay áo phất một cái, một ánh vàng rực rỡ. Linh viêm hiện hiện mà ra. Sau đó biến ảnh thành một cái nắm đấm hướng về kia kén tầm quanh đi. Qua, thế tới hung áp, nhưng như cũ là kết quả giống nhau. Kim sắc nắm đấm theo kén tầm mặt ngoài một mặt mà qua đối phương tựa, như không có thật thể tựa như. Điện tương sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cùng lúc đó bên kia, nơi này là chỗ nào nhi? Lâm Hiên cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, đầu mê mùi, hắn sâu hít sâu, loại. Này không khỏi cảm giác mấy thời gian dần trôi qua giảm đi. Lâm Hiên quay đầu dò xét bốn phía, phát hiện mình là ở một trong khe núi, bốn phía dãy núi vần quanh, diện tích không coi là nhỏ, thiên địa nguyên khí càng là dồi dào vô cùng, tinh hóa sau tiên linh khí, tầm bổ lấy thân thể của hắn. Như trước rất đau, nhưng vốn là đứt rời kinh mạch, đã bị một lần nữa Tiếp tục, liền nát bấy cốt cách cũng đang nhanh chóng chữa trị. Lâm Hiên không khỏi có chút mê hoạ, điện tương đi đến nơi nào. Hắn bề bổn đưa mắt nhìn quanh. Sau đó nhất tuyệt thẩm mỹ thân ảnh tựu ánh vào đã đến tầm mắt. Tuy nhiên chỉ là một cách bóng lưng mà thôi, nhưng như trước làm cho. Người xa tư có nói không nên lời xinh đẹp, A Tu la. Lâm Hiên tâm tình cũng không khỏi được phức tạp đi lên, nói như thế. Nào đây, có chút khẩn trương, có chút tối nghĩa, dùng lo được lo mất. Để hình dung một chút cũng không có sai. Thiếu ra, ngươi đã tỉnh. Nhưng mà còn không đợi Lâm Hiên đem tâm tình điều chỉnh tin tưởng. Một mềm mại êm tai thanh âm tựu chuyển vào lỗ tai, sau đó cái kia. Tuyệt mỹ thiếu nữ chuyển qua đạt đến thủ, lộ ra một vừa giận vừa vui. Dung nhăn đến rồi. Quen thuộc ngữ khí quan tâm đích thoải ngữ thoáng cách lại để cho Lâm. Hiên về tới cùng Nguyệt Nhi ở chung thời gian ở bên trong. Phản phất tỉnh lại ở chỗ sâu trong trí nhớ, nhưng đây hết thầy cũng. Quá không chân thực, thí cho nên Lâm Hiên như trước có chút ngơ ngác. Ngươi, ngươi là thiếu gia. Ngươi làm sao vậy? Ta là Nguyệt Nhi A Thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng Đã đi tới bên cạnh của hắn Giãn nhẹ Cánh tay ngọc Đưa hắn nâng dậy Cái gì? Ngươi là Nguyệt Nhi Cái kia à tô la Kết quả như vậy Có thể nói quá hạnh phúc Nhưng cùng Lâm Hiên tưởng Tưởng kém khá xa Thế cho nên hắn trởn mắt há hốc mồm Cũng khó trách Lâm Hiên sẽ kỳ quái Ngay tại vừa rồi, nàng cùng điển Tương đối chiến, dũng cảm quả quyết Chỗ biểu hiện ra ngoài dũng khí Cùng quyết đoán, liền lâm hiên cũng cảm giác bội phục cùng trong trí Nhớ Nguyệt Nhi khác khá xa Nhưng lúc này biểu hiện ra ngoài ôn nhu Phản phất lại là Nguyệt Nhi về tới bên người Rõ ràng là hai chủng hoàn toàn bất đồng tính cách có thể biểu hiện ở Trên người của nàng lại không có bất kỳ không ổn, chẳng lẽ cách này là trong chuyện thuyết trang công mộng điệp sao? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?